ê nè thành thức dậy đi coi đồng bào tới đảo kìa lê hiến thành đang nằm lắc lư trên võng bỗng bị một thanh niên cũng liều thiếu dậy đi coi những người kỹ nạn mới tới thành thì đang ở trần trùi trụi vội với chiếc áo thun cầu thủ mang số 11 một xỏ vào rồi cùng minh chạy cái ảo ra bãi biển đi coi đồng bào mới tới đảo đó là một thú vui duy nhất từ ngày nhập trại cô nghe người ta biểu chỉ ở đây hai tuần là sẽ có tàu lớn trả tới ga lăng coi ra thời gian nán lại trại chuyển tiếp này còn ngắn ngủi hơn trại lẻ tu nhiều nhóm của anh bảy và đám thanh niên cầu thủ như lê hiến thành sau khi hoàn tất thủ tục nhập trại với văn phòng cao quỹ tị nạn liên hiệp quốc xong thì được ban xã hội cấp phát thực phẩm và chỉ định chỗ ở Đó là những căn liều trống do những người rời đảo để lại Khi mà nhóm anh bảy tới đây Thì số người hiện diện trên cu cô không nhiều lắm Đâu chừng ba bốn trăm người gì đó Nhưng liều bỏ trống nhiều vô số Những túp liều tạm bợ này Cốt là để tạm chơi nắng che mưa Nên trên nóc là những tấm ni lông mỏng manh Phủ lên mới cột kèo toàn là bằng cây chặt từ rừng về bên trong liệu được kê một hai cái chổng gì đó mấy cái chổng ở đây cũng do những thân cây nhỏ ghép lại còn phía sau là chỗ dành để nấu ăn như một trái bếp tí hon cu cu thì cũng giống như già nó được thành hình là do những chiếc tàu vượt biển vô tình ghé vào rồi dần dần biết thành trại tị nạn hồi nào hỏng hay những năm trước vì Le tung và Evrya đông người quá, nên những đợt tới sau đều được chuyển cả về đây. đương nhiên là chật vật khốn khổ vô cùng tận. Cho đến năm 1979 khi trại thị nạn Ga Lăng chính thức được mở cửa, thì cô cô trở thành một trại trung chuyển, tức là tập trung những đồng bào mới tới từ những đạo khác lại, cho họ tạm trú hai tuần hoặc một tháng. để chờ tạo lệnh tới chuyển sang trại gia Lăng. Thế nên, khi đã kêu quanh bãi tới của cô, nơi này đã trở về cái thời vắng vẻ điều hiu, không còn rộng riệp quán xá nhạt nhèo, buôn bán y xèo như những năm về trước. Vì cô cô là một trại riêng biệt dành cho thuyền nhân, nên không có dân bản xứ sống lẫn lộn. Những anh chàng thanh niên có sức vóc, Cũng không thể đi làm mướn Để kiếm tiền như lúc còn ở Le Tung được Thế nên Bọn họ nhàn rỗi lắm Ngày trí tối Nếu mà không nằm lắc lư trên võng Thì lên núi kiếm củi Hoặc thả sông ra bãi biển dầm trời Hệ cứ mỗi năm hay sáu ngày Tàu tiếp liệu ghé bến một lần Lúc này trại cài một lực lượng nhân lực đông đảo Để chuyển thực phẩm từ tàu lên bờ phân phát lại cho tình thuyền nhân. Những công việc nặng nhọc này, đương nhiên nếu không phải do đám trai tráng ra sức thì còn ai vô nữa? Ý thức cộng đồng là bổn phận của tình thuyền nhân đó mà. Tuy là ở trong trại không ai bắt buộc họ phải làm, nhưng với tinh thần phục vụ và ý thức dung, cho nên các thanh niên khỏe mạnh đa việc sóc phát nặng nhọc. Còn những phụ nữ yếu đuối thì tham gia giữa công tác nhẹ như xã hội, y tế. Hoặc người biết chút đỉnh tiếng Anh thì vào làm trong ban thông dịch giúp đỡ thuyền nhân mới tới hoặc tất thủ tục với cao quỷ tị nạn. Nhìn chung, cư cư tuy là một trại chuyển tiếp và người tị nạn không ai ở đó lâu hơn hai tháng, nhưng sinh hoạt bắt đầu trở lại thành nề nếp. Nơi này... Đã tập trách thuyền nhân thành thói quen, để họ không còn bỡ ngỡ khi bước vào cuộc sống lâu dài hơn nơi trại trị nạn chính thức là ga lăng. Anh chị Bảy cùng ba đứa nhỏ ở trong một căn liều gần con suối duy nhất chạy xuyên qua trại. Cọc thành và đám thanh niên cầu thủ thì ở rải rác chung quanh. Những người trên chiếc ghe này cùng sống chết trên biển gặp nạn nơi Mã Lai. Giờ thì cấm sào Tại góc cu cô Buồn vui đời tị nạn Của 45 người này Có nhau để cùng chia sẻ Thành và Minh Đứng trên bãi cát nhìn ra đầu Cây cầu gỗ Nơi chiếc ghe vượt biên Được hải thuyền Nam Dương hướng dẫn Tóc vào Lúc này mặt trời đang đứng bóng Nước biển dân cao Mấp mé mấy gần đá sát bờ Nên chiếc ghe vượt biên Nằm ở một vị trí Không xa nhóm người của Thành là mấy Khi những thuyền nhân May mắn mới tới Bước lên cầu để làm thủ tục đầu tiên Là kiểm dịch Trước khi cho nhập trại Thành trông thấy họ có vẻ yếu đuối lắm Phải dìu dắt lẫn nhau Mà bước Đến nỗi một vài nhân viên tự nguyện Của người Việt Phải nhảy xuống ghe giúp đỡ họ nữa Mà chiếc ghe này Cũng đông bộn nha Đầu cả 90 người có hơn chứ có ít ỏi gì Khi tất cả thuyền nhân di chuyển hết vào bờ Thì mọi người đứng xem chạy tới bu quanh đông nghẹt Ai cũng mong ngóng như đang hy vọng gặp lại người thân của mình Thành và Minh nghe người ta biểu là chiếc ghe này khởi hành từ cửa biển bãi giá Nên cũng vội chạy tới gần để nghe ngóng tiện thể hỏi thăm quê có ai quen không vừa ngay lúc ấy thì ngay phía chân cầu một đám người xúm xít bu quanh một bà lão người vừa mới tới đảo dưới ánh nắng vàng gay gắt đôi mắt bà lạc thần khuôn mặt trắng nhợt không chút huyết sắc bà đứng yên toàn thân bất động nếu không có vài cơn gió biển thổi sung mái tóc rối nụi bạc phơ thì người ta cứ tưởng lão bà đã hóa đá không bà không hóa đá bà hóa thành người thiên cổ Hình ảnh bà lão chết đứng khiến cho anh chàng với thành tích hai lần vượt biên không khỏi hải kinh. Nét nhăn nhứng trên khuôn mặt đen sạm vì nắng gió vành môi khô queo nứt nẻ kéo lệch xuống tận cằm như biểu hiện một nỗi đau căm nghẹn không sao nói được thành lời. Vài thanh niên đang có mặt gần bên Vội ấm bà lão chạy ngay vào trạm y cú cấp Nhưng Bà đã tắt thở ngay từ lúc Chân vừa đặt lên bãi cát đảo cu cu Bà vĩnh viễn nằm lại nơi vùng đất hải đảo Hoang Vu Kết thúc chuyến hải hành Tìm tự do của bà lão là Một mộ phần Thành và Minh Đang còn đang đờ đẫn với cái chết đột ngột, kỳ lạ của lão bà, thì có mấy người ngót kêu. À mấy cậu thanh niên, tính đó làm cái gì? lại đây đỡ tiếp bà con mình vô chạy cái đi. Tới bây giờ, thì Thành quay ra để ý đám thuyền nhân mới tới còn lại. Họ đa số đã kiệt sức lắm rồi. Đàn ông, thanh thiếu niên, còn có thể gắn gượng nhất bước, trừ đám phụ nữ, thì coi như kiệt lực. Hoàn toàn. Người đến trước giúp đỡ kẻ đến sau, Ai đang có mặt trên bãi biển lúc ấy, Đều kêu gọi nhau chạy đến, Dìu dắt họ vào trại. Nghe phong phanh, Thì chuyến ghe vừa tới đảo này, Lên đên trên biển nhiều ngày, Lương thực, cạn kiệt, Gặp, cướp biển. Những cô gái đa số là nạn nhân, bị làm nhục bởi bọn hải tặc. Thái Lan vì lý do tế nhị nên người ta tránh không dám hỏi han nhiều trước mắt chỉ lo nơi ăn trốn ở để đồng bào mới tới có một chỗ nghỉ ngơi cái đã thành để ý tới một phụ nữ gần mình nhất có lẽ cô ta không thương nhân đi cùng và đuối sức lắm nên ngồi bệt dưới bãi cát nóng có một mình nàng đưa đôi mắt thất thần nhìn quanh. không cần phải nói nhiều. anh thanh niên với chiếc áo cầu thủ số mười một tiếng lại hỏi liền. chị hai còn đồ đạt gì không để tôi sách dừng cho. người thiếu phụ nhìn thành nhẹ lắc đầu đôi bờ môi mắc máy nói chẳng thành lời khuôn mặt tiều tụy hốc hác vì đói khát truyền miên thêm nắng gió đại dương bao ngày nên đen sạm đi. tuy nhiên Vẫn không dối nổi nét đăng thanh của một cô gái quê miệt vườn Thành cảm thấy có một cái gì đó bất nhẫn trong lòng Anh cúi xuống đỡ nàng đứng dậy à, mình vào văn phòng trại làm thủ tục tị nạn đi chị hai Mà bộ chị đi có mình ơn sao vậy cả Đến bây giờ người thiếu phụ quay mùa với bắt máy đôi môi Giọng của nàng thì quá yếu cho nên thiệu thào mãi với thành lời Ở đây là đâu vậy anh hai? À đảo nạn cu cu. Chào mừng chị tới bến bờ tự do. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập trại, thành nhiều người thiếu phụ theo anh nhân viên đến khu liều chỉ định. Nơi này cũng chẳng xa gì với liệu của thành mấy. Nó chỉ cách có một cây cầu phán bắt ngang con suối chạy sóc rách. thành đã chọn dùng thiếu phụ một căn liều nhỏ gần với liều của mình nhất anh nhiều nàng vào nằm nghỉ ở đó xong rồi thì bước bá chạy ra ngoài lát sau thành trở về với túi gạo cùng với vài lon đồ hộp đó là khẩu phần của người mới nhập trại cộng thêm hai ba bộ quần áo cũ và một hộp sữa quần áo thì có thể xin ở ban xã hội Tuy đó là đồ cũ, nhưng dùng để thay đổi tạm thời thì cũng đỡ khổ lắm, nhất là với những thuyền nhân nhất y nhất quẩn như cô nàng mới tới này. Còn hộp sữa thì đương nhiên do Thành móc tiền túi ra mua, chứ ở trại thì làm gì có sữa phát không cho uống. Thành chạy về liều, lây quay nhúng lửa nấu nước sôi pha một chén sữa, xong mang qua cho người thiếu phụ. Trong nàng vẫn còn đờ đẫn như người mất hồn, nên Thành không dám nói nhiều. Chỉ để chén sữa một bên, rồi ân cần bảo. Nè, xin uh, uống miếng sữa nha. Đàn đói không có nên ăn cơm, có hại cho cái bao tử lắm đó. Đã được nằm nghỉ một lát, nên xin có mọi khỏe lại đôi chút. Giọng của người thiếu phụ không còn quá yếu như lúc nãy. Nàng rất ngạc nhiên. Khi có một người thanh niên xa lạ lại biết tên của mình, nên mới hỏi. Ủa? Anh sao biết tôi tên xin? Thành cười. cười. Chứ không phải hồi nãy Sinh đã khai tên tuổi ngày tháng năm xanh để tôi ghi vô tờ khai nhập trại tị nạn đó sao? Kể từ hôm ấy, anh cầu thủ bất đắc dĩ Lê Hiến Thành, không còn sẵn sàng để trưa trưa nằm lắc lư trên võng. Hoặc là thả qua liều anh bảy Đánh cờ tướng hay tắn dốc nữa. Từ mộ sáng thức dậy Là anh ta biến mất Mãi cho đến tối mịt Mới mò về liều của mình ngủ qua đêm. Anh ta Ở bên liều của nàng cô phụ tên sinh đó Chứ có đi đâu xa. Và cô nàng ấy Thì chẳng ai khác hơn là chỉ lấy vịt tư sinh. Một buổi sáng bình mệnh Trời xuôi đất khiến Cho nàng nên bước lên nhầm chiếc ghe vượt biên Thành ra một bước lên ghe, một bước dài Chỉ một bước thôi Nhưng nó đã thay đổi cuộc đời nàng từ đó Từ một chị lái vịt nghèo nàng Gặp gã thanh niên hai tiếng Hai người ấm êm hạnh phúc chưa được bao lâu Thì tai ương kéo đến khiến loan phụng, chia lìa Kể đến thì bị con nhỏ em ác đức thất nhân nó gạt khiến vườn đất tiêu tan rồi ra thân nổi trôi vạn dặm mười hai ngày lên đêm trên biển sóng dập gió vùi đói khát đã chưa đủ khổ lại còn bị bọn hải tặc hành hạ làm nhục xin thực sự không còn nước mắt để khóc cho cuộc đời của mình thương mình lận đận long đông thương người áo vá Trần không vào đời, mở ngoặt, thơ, hạ huyền chi, đóng ngoặt. Nằm trong căn lều, cảm giác trong trên phật phèo vì say bờ, nó làm cho sinh ngầy ngực khó chịu. Tuy sức còn quá yếu, đầu óc còn mịt mù, như một kẻ chết đi, vừa sống lại. nhưng nàng cảm thấy mảnh đất nơi mình mới tới có chút gì đó ấm áp thứ ấm áp của tình người mà một kẻ bơ vơ lạc lõng như nàng đang thiếu thốn nàng tự hỏi người thanh niên này là ai sao lại sốt sắng lo lắng cho mình đến thế cũng dễ hiểu thôi đối với anh cầu thủ bất đắc dĩ kim luôn người hùng không sợ biển lê hiến thành này Thì trong ý nghĩa của anh ta rất đơn giản, những bi kịch ngoài khơi Vịnh Thái Lan anh đã nghe kể rất nhiều lúc còn ở đảo Bi Đông. Với tích kinh hoàng đau thương và nhục nhã đó, bây giờ lại tìm gặp ở đây, nơi những người con gái Việt kém may mắn vừa mới tới đảo. Tận mắt chứng kiến nạn nhân với những khuôn mặt hốc hác còn đông đầy nét hải hùng những tấm thân tiều tụy cạn kiệt sinh lực lòng trắc ẩn của gã thanh niên trỗi dậy nỗi nhục của đồng bào mình đó những đứa con khốn nạn của mẹ việt nam mình đó có mấy ai trông thấy cảnh thương tâm này mà không động lòng mà đành ngoảnh mặt Đá đành là quẳng thắt cõi lòng khi trông thấy thảm cảnh của đồng bào mình nhưng nơi đây là trại tị nạn thiếu thốn đủ thứ, thì thành còn biết làm gì hơn đây? Thôi, có giúp được cái gì thì giúp. Trên chiếc tàu mới tới, đa số những nạn nhân ai nấy đều có người thân đi cùng, chỉ riêng sinh nàng bơ vơ một thân một mình và có vẻ yếu đuối lắm. Thấy tình cảnh đáng thương của nàng, thành tự nguyện chạy tới chạy lui, hỏi han, chăm sóc. Hai hôm đầu. Sinh vì còn quá yếu, nên nằm vùi ngày cũng như đêm, nàng chỉ uống được sữa thôi. Sang đến ngày thứ ba, sức lực sinh dần dần khôi phục, và cái cảm giác sai bờ cũng biến mất, cho nên nàng có thể đi đứng tới lui trong liệu Khi mà cơn ác mộng hải hùng chưa tan biến, thân thể còn rã rời, đầu óc nàng mụ mẫm, thì có còn biết cái gì là gì nữa đâu. Bây giờ thì tâm trí tỉnh táo lại, thấy anh thanh niên là quắc là vơ, tự dưng trở thành người ân nhân thân cận với mình trong mấy ngày qua. Nàng thiệt là lấy làm ái nái hết sức. Xin lại đam ra bối bố sối ngựa ngùng, khi trông thấy hắn lon ton sắp cái thùng nước về rồi biểu mình đi tắm. Anh, à, anh gì ơi? Mấy hôm dài đó, tôi, tôi làm phiền anh nhiều quá hả? tôi không biết nói mừng sao để cảm ơn anh nữa mà mà mà xin lỗi anh thứ mấy thành xin cứ gọi tôi là tư thành đi anh tư tôi cảm ơn anh nhiều lắm nhen anh tư mà nhà của anh chắc cũng ở gần đâu đây hả anh tư cái bữa đó anh biểu ở đây là đâu tôi quên mất tiêu rồi Bộ chỗ này là nước ngoài rồi hả anh tướng, mà mà người ta ở đây mừng cái gì để sinh sống vậy anh? Cả chục câu hỏi, xin dùng lại hỏi một lần. Thành phát tắt trả lời. Ở đây là trại tỷ nạn cu cu, mình đang ở Nam Dương chứ không phải ở Việt Nam đâu. À, ở đây khỏi cần làm cũng có gạo ăn điều điều, xin đừng có lo đói. Ý trời! Mà Nam Dương là... Ở đâu vậy anh tư Thành bối rối. Trả lời theo cái kiểu phật đôi. Nam Dương thì là... Nam Dương chứ ở đâu? Miễn sao mình ra được tới đây là hết sợ chết. Nghĩa là tới bến bờ an toàn. Chỉ việc đợi coi nước nào chịu nhận thì... Mình đi là xong. Chỉ sợ là mình đứng lâu. Xin cứ hỏi xà quần hoài. nên anh chàng biểu nàng đi tắm. Còn mình... thì cát tự để trở về liều nấu nội cháo mang qua cho sinh. trời thì đã xế bóng tối tới nơi rồi. số tiền làm mướn dành dụm từ bên lê tung thành định để dành mua thuốc hút từ từ trong lúc thất nghiệp nằm chờ sang ga lăng không ngờ ba ngày nay đã cạn sạch thấy hoàn cảnh của tư sinh tội quá tới đảo chỉ có một bộ đồ dính da không thân nhân Chẳng bạc tiền, lại bọn hải tặc làm nhục ra nông nổi. Giữa tình người với nhau, Thành thấy mình nên nhịn hút thuốc, Dành số tiền ấy mua sữa, Và chút ít đồ dùng cá nhân cho nàng. Coi như của ít lòng nhiều, Của một thuyền nhân tới trước, Giúp đỡ kẻ tới sau. Của ở đây, đương nhiên là không có, Chỉ có tấm lòng mà thôi. anh dành hết thời gian rảnh rỗi của mình để lo cho sinh một chút xíu lòng thành gọi là ăn ủi tinh thần cho một đồng hương hoạn nạn chiều nay lon sữa hộp mua bữa hổm đã hết thấy sinh đỡ nhiều nên thành định bụng đi mua con cá về nấu cháo cho có chút chất tươi nhưng vì số tiền còn lại không đủ nên chạy sang lều của anh chị bảy hỏi xin vài lon gạo Khẩu phần ăn phân phát đồng đều cho mỗi đầu người, nhưng gia đình anh chị Bảy có ba đứa nhỏ, chúng ăn chẳng có bao nhiêu, nên bữa nào cũng dư ra nhiều gạo. Gạo là thứ hiếm quý của dân Indo, nên người tị nạn có thể mang nó ra, đổi lấy cá tươi hoặc những thứ cần dùng khác. Thấy gã thanh niên không sợ biển, mấy hôm nay vắng bóng đầu mất, giờ xuất hiện, lại hỏi xin gạo, anh Bảy cười hề hề hỏi. <cười> Thằng em mày mấy bữa nay trốn đi xứ nào Tao cứ tưởng tụi bay kéo nhau đi lên rừng kiếm việc làm mướn nữa rồi chứ Thành đưa tay đỡ bịch gạo từ chị Hảo Anh lắp đầu trả lời Ở đây toàn là người mình chứ có dân Indo đâu mà đi làm mướn hả anh Tại thấy cô cái cô kia mới tới hoàn cảnh của cổ thiệt là tội nghiệp nên tôi hỏi xin gạo để đổi đồ ăn cho có chút chất tươi bồi dưỡng đó mà đoạn anh sơ lược chuyện của xin rồi quay sang nói với chị hảo à, cảm ơn anh chị anh chị thiệt tốt quá tôi mới tạc vô liều thằng cha chủ ghê vừa mở miệng hỏi xin vài lon gạo đã hỏng cho mà bá còn chửi tôi một mắt chị hảo cười hỏi ý mần sau mà bả lại chửi chú chứ bả nói tôi lo làm ba cái chuyện tào lao không có tiền thì chịu không có tiền đi còn bày đặt làm phách Chị coi ở đây chứ đâu phải như bên việt nam mình gạo tiêu chuẩn người ta phát cho ăn như cả đống chắc ổng bả để dành mai mốt chuyển trại giáp theo chắc thôi chú ơi có cần gì thì tôi hỏi anh bảy coi có giúp được gì thì giúp chú đừng có qua vợ chồng ông chủ tàu tuổi tôi biết tổng bả tự hồi còn ở quê lận mà họ thì thích nghiêm bò bò giữ của chứ không có biết thương tới ai đâu à mà cái cô nào chú nói đó chú nói nghe sao mà tội nghiệp quá hen có phải cô ở xéo xéo cái liệu của chú không đó chú hùng tệ một lát nữa tôi qua hỏi thăm cổ một chút mới được nghe nói là gia của cổ đi từ bảy giá phải không chắc là cùng một xứ với mình đó mà. Tô cháo cá đầu tiên nơi đảo tỷ nạn tuy do bàn tay vụng về của một gã thanh niên nấu, nhưng xin cảm thấy nó ngon làm sao. tu hành tỏi ớt chẳng có thứ gia vị nào, nhưng thiệt là ngọt ngào, nồng ấm. Cái nồng ấm của tình đồng bào, đồng cảnh cái ngọt ngào của tình người với nhau. Xin vừa ăn xong tô cháo cá thì chị bảy cũng vừa ghé qua thăm. Nghe có tiếng nói chuyện văn vẳng vọng vào từ bên ngoài, dường như Thành và một vài người nào nữa, xin mới lật đật bước ra cửa liều. còn quanh đi trước nên trở tới cửa, nó trợn mắt nhìn chững một hồi rồi thẳng thốt kêu lên. Chị Tư, má ơi, chị Tư, má ơi! Chị Hảo tròn mắt há miệng kinh ngạc khi vừa trông thấy cô gái nặng nhân mà Thành kể lúc nãy. tôi xin đây mà! Chị mới chạy tới bên sinh ôm lấy vai nàng. Trèm bé ơi, con tư ở đây mà chị đâu có biết ở đâu nè. Em làm sao mà tới được chỗ này vậy tư? gọi em đi với ai hả tư? Mà, mà em ra làm sao rồi? Trời đất ơi, chị thiệt tình không có ngờ mà. Chị hảo hỏi một thôi không ngừng, làm cho sinh hết biết đường trả lời. cuộc hội ngộ tưởng chừng như đang trong cơn chim bao khiến cho nàng quá xúc động chỉ biết đứng trêu ra như trời trọng không ngờ nơi hòn đảo hoang vu này còn được gặp lại người thân chị hảo quay lại biểu con thu đang đứng phía sau thu à con chạy về bển nói với ba là chị tư cũng tới được đây rồi kêu ba qua mau mau nghe con cùng là hàng xóm lại thêm mối dâu tình đặc biệt giữa hai tiếng và anh chị bảy nên sinh có khác nào người trong nhà sau cái tin tiếng bị chết thảm hai gia đình càng kháng khích với nhau hơn anh bảy có bao giờ ngờ tới cô em dâu chân chất mộc mạc đẹp người đẹp nét này lại có ngày phải bỏ nước ra đi anh dòm con nhỏ mới có đâu chừng ba tháng không gặp mà sinh như già đi thêm mấy tuổi Tha hương ngộ cố nhân, Mừng vui thăm hỏi tiếu tích, Biết chuyến đi của nàng, Gặp nhiều trắc trở trên đường, Vì lý do tới nhị, Anh chị bãi không dám nhắc tới nhiều, Không hỏi, Nhưng xin lại miếu máu kể lễ. Đó tới giờ, Mình chỉ nghe đồn đải, Chuyện dược biên thôi, Chứ mình đâu có biết, Đồn một cái tới mình đi, Mà cũng không hay, Ai mà có ngờ, Có ngờ cái biển nó lớn quá đi hoài mà không thấy tới bờ. Rồi gặp bão lớn quá trời. Cái mái tàu nó hư giữa chừng. Cả chiếc ghè đầu bảy tám chục người. Ta nói nhìn đói nhìn khác mấy ngày liền. Đầu cũng chừng hai bà đứa nhỏ. Chịu không nổi chết giữa biển. Rồi, cái tiếp, thì bị mấy ông cướp Thái Lan. Tư Thành nãy giờ ngồi im lặng nhìn, cảnh cảm động của ba người. Đời có nhiều cái bất ngờ. Đây hẳn là một cái bất ngờ thú vị cho tư sinh lẫn cả gia đình anh chị Bảy. Thấy cô nàng sớm sức muốn khóc khi nhắc tới chuyện nhục nhã, Thành bèn lên tiếng hỏi lãng sang chuyện khác. à cái bữa ghe mới tấp du cầu con bà lão vừa lên tới bãi cát thì chết đứng tại chỗ luôn, hôi thiệt là tội nghiệp. bộ bà ấy cũng không có thân nhân đi cùng sau vậy sinh Xin lấy vạt áo lau khô hai hàng nước mắt rồi lắc đầu nói mấy bữa rồi đầu óc nó cứ xào quần nên quên phức chuyện của bà hai. bây giờ nghe anh nhắc lại tôi mới nhớ. Bà ấy là bà hai, bà đi với một đứa cháu nội mới có 10 tuổi. Hoàn cảnh của bà cũng thiệt là thê thảm quá đi. Tôi quen bà hồi ở dưới ke vì ngồi gần nhau. Những lúc tỉnh táo, bà có kể chuyện nhà cửa cho mình nghe nên biết chút đỉnh. Vẻ mặt nhăn nhúm đau đớn như chất chứa một nỗi thống khổ tột cùng khi lìa đời của bà lão ngày hôm đó Lúc nào nó cũng ám ảnh trong đầu anh thanh niên Khiến mỗi lần nghĩ tới là anh phải rùng mình Theo như lời xin kể lại Thì bà cụ tuổi sắp tám mươi Nhà có cổ ăn cổ để nhưng lại hiếm muộn chỉ có được một người con trai Đứa con trai của bà là sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nên sau ngày ba mươi tháng tư bị đi học tập cải tạo, cô vợ thăm nuôi được chồng dặn dò là tìm cách dẫn thằng con vượt biên tìm tự do, chị làm theo lời chồng, nhưng đi chưa tới đâu đã bị bắt. Ở tù ra chị mang bệnh không bao lâu thì mất. Bà hai tuy đã già nhưng thương con thương cháu, bà nhất quyết hoàn thành tâm nguyện của người con trai. thấy là bà dẫn đứa cháu nội đi dược biên, gặp cơn đối khác giữa đại dương mênh mông, đứa cháu duy nhất của bà kiệt sức ngã bệnh rồi chết. Bà lão sắp xỉ bát tuần đau khổ nhớ thương thằng con, đã khóc hết nước mắt. Kế đến, kẻ tóc bạc khóc người tóc xanh là con dâu yếu mệnh, rồi bây giờ bà còn nước mắt đâu nữa. Để khóc. Khi nhìn những người đi cùng tàu, vứt xác đứa cháu nội duy nhất xuống biển thủy Tán. Ôi! Còn cay đắng khổ não nào hơn cho cuộc đời một bà lão, Ở cái tuổi bác thập đắc hi hỷ. Nghe câu chuyện thê thảm của bà hai, Rồi nhìn lại tư sinh. Người của chiến binh cảm thấy quá bất nhẫn. Anh nghe cổ học mình uất nghẹn, Không thốt nên lời. Những cái chết đau thương, những cái chết tất tuổi. Bà Hai không phải là người duy nhất phải chịu gánh lấy thảm cảnh sau khi chiến tranh chấm dứt. Chưa chắc hoàn cảnh của bà là thê thảm nhất đâu. Nhưng bà là biểu tượng đau đớn chung mà dân tộc này phải nhận lấy. Chưa có một cuộc chiến nào mà khi chấm dứt, nó để lại những hậu quả tàn khốc khiến người dân phải gồng mình, chịu đựng như ở quê hương mình. Nhìn vào nét mặt bơ phờ, hốc hác của tư sinh. Nàng đang ngồi kể lại chứng hải hành 12 ngày kinh hoạt Mà chín mươi thuyền nhân vừa trải qua Trong đó có 7 cô gái kém may mắn Cùng chung số phận với tư sinh Anh thương binh Gục đầu Lòng tràn trề thống hùng Đây không phải là nỗi nhục riêng của một Hoặc năm bảy cô gái nạn nhân Mà đó là nỗi nhục chung của cả một dân tộc lũ ngoại nhân mang sợ Chúng tàn ác đến như thế là cùng Em đến bờ biển ở Palawan, có một bé gái đến sau đến nay. Em đang ngồi đêm từng viên xoài nhỏ nói chuyện một mình như với xa xăm. Em đến từ Việt Nam câu trả lời duy nhất hai tiếng đơn sơ mà nhiều người quên mất. Chỉ hai tiếng này em nhớ trong lòng. còn bao câu khác em chỉ về bên mông mẹ em đâu ngồi ngoài biển cả em em đâu xong cuốn đi rồi chị em đâu nghe chị khét trên núi ba em đâu em lắc đầu không nói Chi viên ghe nhỏ này để lại cho em có viên ghe để anh đi đây. Chiên ghe nhỏ vớt vào đây mấy bước, trên ghe sót lại chỉ dăm ba người là lúng thay một em bé mồ côi. đã sống sót sau sáu tuần trên trời họ kể lại em từ đâu không biết cha mẹ em đã chết đói trên tàu chỉ của em hay tắc bắt đi đâu còn em trai xong đã cuốn trôi mau kẻ sống săn sau sáu tuần nơi chơi cánh chim ra lấy máu thân đôi môi máu Việt Nam môi linh thiều vô cùng người sống em em bé Việt đơn côi suốt tuần nay em bé vẫn ngồi đây một mình trông nhìn ra biển xa vời như thua em chờ mẹ đi trở về em thì thầm những câu nói vần vờ em cúi đầu nhưng không ai vuốt tóc biến ngâm ngùi mang thương nhớ ra đi mai này ai có hỏi bé yêu chi em sẽ nói là em yêu biển nơi cha chết không tiếng kèn đưa tiền nơi chỉ rên nghe buốt gà thịt ra mẹ chẳng về dù đêm tối đi qua và em trai ở lại với sóng vô nhưng bé hơi rồi mai sau bé lớn Không bao giờ sẽ quên báo Việt Nam. Giọt máu mình thiên sẽ nguy vết lớn. Máu thương hiếu vẫn chảy tươi.